Chị tôi bảo không nọ có gửi bà một gói bạc, này cần tiền trả người ta, anh tôi sai tôi về lấy và nhân tiện hỏi xem trong nhà có việc gì không ạ. Bà và họ vương thấy nói thế, sai dị hai mở khóa lấy gói bạc ra, giả liễn lại nói. Nhân tiện là tôi cũng đến chào bà và hỏi thăm dị hai, trông sắc mặt bà thì khá đấy, chỉ có hai cô em, thật là vất vả. Bà già họ vui cười nói, Chúng ta là chỗ bà con thân thuộc, sao cậu lại nói thế? Ở nhà cũng như ở đây, không nói dấu gì cậu. Từ khi ông nó mất đi, nhà tôi thật là khó khăn. Tay gì cũng phải nhờ bác nó, ở bên này giúp đỡ. Bây giờ bác nó có việc to tát như thế này, Chúng tôi đã không giúp được việc gì khác, Chỉ ngồi trong nhà. Kết quả lễ vật và Đường nói thì dì Hai đã mang gói bạc ra đưa cho bà phà họ Vưu. Bà già đưa lại cho Hàn Liễn, Giả Liễn sai một đứa a hoàn nhỏ gọi một bà phà đến nhận. cầm gói bạc này đưa cho Du Lộc bảo nó mang về chờ tôi ở bên nhà. Bà già vâng lời đi xa, bỗng ở ngoài sân có tiếng xảng một thoáng hắn vào chào bà ngoại và hai dì. Rồi quay lại cười nói với giả liễn, vừa rồi ông cả hỏi chú, ông nói là có việc gì cần định sai người đến miếu gọi chú. Cháu nói chú sắp về đấy, ông dặn cháu nếu gặp chú ở đường, bảo chú phải về ngay. Giả liễn nghe nói muốn đứng dậy ngay nhưng lại nghe thấy giả sung nói với bà hắn, lần trước cháu đã nói với bà là chả cháu muốn tìm chú dượng cho dì hai. Người ấy mặt mũi và hình dáng, chẳng khác gì chú cháu Tây. Bà bảo có được không ạ? Nói xong lại khẽ trỏ tay vào giả liễn và hất hàm, làm cho dì hai. Dì hai không tiện nói câu gì, chỉ thấy dì ba cười không ra cười, giận không ra giận, quát mắng. Thằng thị con đốn kiếp này! Hết chuyện cho mày nói rồi à? Thế nào ta cũng xé rách mồm mày ra đấy! Tạ Dung cười chạy mất, Phản Liễn cũng cười rồi cáo từ đi xa. Tới nhà ngoài, Phản Liễn dặn dò người nhà không được đánh bạc, uống rượu, lại khẽ dặn Tạ nói ngay việc ấy vi phạm thân. Phản Liễn lại dẫn Du Lộc về lấy đồ số tiền giao cho hắn mang đi, sau đến chào cả xá và rạp mẫu. Tạ Dung thấy Du Lộc theo Phản Liễn đi lấy tiền, mình không có việc gì liền quay vào trong nhà. Đùa cợt với hai dì một lúc rồi mới đi. Buổi chiều đến chùa, giả dung vào trình giả chân. Còn đã giao tiền cho du lọc rồi ạ. Cụ đã khỏi hạt, không phải uống thuốc nữa ạ. Sau đó nhân tiện hắn lại nói việc đi đường, giả liễn, ngỏ ý muốn lấy dì hai làm vợ lẽ, rồi tìm một cái nhà ở bên ngoài để cho Phượng Thư không biết. Muốn như thế chẳng qua là vì con cái hiếm hoi và vì là... Gặp mặt sĩ hai rồi, hai bên thân lại thêm thân, hơn là lấy người ngoài xưa nay chưa hề quen biết. Vì thế chú hai ân cần nhờ con nói với cha. Hắn không nói rõ đó là ý của mình. Sàng chân nghĩ một lúc cười nói. Việc đó cũng được thôi, nhưng không biết sĩ hai có bằng lòng hay không. Sáng mai mày về nói với bà, nhờ bà thử hỏi sĩ hai xem rồi sẽ liệu. Giả Trân lại bày cho Giả Dung mấy câu, rồi qua bên kia nói cho vô thị biết. Vô thị biết việc này không ổn nên cố can ngăn, nhưng Giả chân đã nhất định như thế mà Vưu thị xưa nay vẫn quen lối chiều chồng, và chàng gì hai lại là chị em khác mẹ nên không cần để ý lắm. Cơ mặc họ làm thế nào thì làm. Sáng sớm hôm sau, Giả Dung lại về thành thăm bà ngoại, nói ý định của hắn, rồi thêm thắt nhiều điều, nào là giản liễn người tử tế, hiện giờ thiếp phượng đừng ốm, khó lòng khỏi được. Trước hết, hãy mua tạm một cái nhà cho tỷ hai ở xiêm, bên ngoài độ 1 năm, 5 7 tháng, chờ thiếp phượng chết đi là đón tỷ hai về làm chính thất. Lại nói đến việc hắn sẽ đứng lên sắm sửa lễ cưới như thế nào. Bên phàn Liễn sẽ làm lễ cưới ra sao, rồi sẽ đón bà về nuôi nấng thế nào, còn dì Ba sau này cũng sẽ do bên ấy gả bán cho, nọ tán hưu một hồi, làm gì mà bà họ Vưu chẳng bằng lòng. ngày thường bà ta vẫn nhờ chân giúp đỡ, bây giờ rảnh chân lại đứng lên chủ hôn, mình không phải sắm sửa đổ tư trang, giản Liễn lại là chàng công tử trẻ tuổi. Hơn nhà họ Trương nhiều. Vì vậy, bà già vào bản với dì hai. Dì hai vốn là người lẳng lơ dâm đáng, trước kia đã tặng tựu với anh rể, thường oán mình gả nhầm cho Trương Hoa, đêm nỗi sau này phải long đong cả đời, không nơi nương tựa. Này thấy giả liễn yêu mình mà anh rể mình lại đứng lên gả bán cho thì làm gì mà chẳng bằng lòng. Dì hai gật đầu nhận lời ngay. Giả Dung về trình với cha hắn, sáng hôm sau sai người mời Giả Liễn đến chùa. Giả chân nói cho hắn biết về việc bà Giả Pưu đã bằng lòng. Giả Liễn mừng quá Cảm ơn hai cha con Giả chân Hai người bàn với nhau, sai người đi tìm nhà, sắm cho chỉ hai những đồ trang sức vườn màn và các thứ cần dùng trong nhà mới. Chỉ trong mấy ngày mọi việc đã thu xếp đâu vào đấy. Già Liễn mua một cái nhà 20 gian ở trong ngõ Tiểu Hoang Chi, cách phía sau Phủ Vinh, Phủ Ninh, độ hai sẵn. Lại mua hai A Hoàng nhỏ nữa. Già chân lại cho hai vợ chồng bào nghị vào ở nhà mới để chờ khẩu hạ gì hai. Sau đó Già chân lại cho gọi bố con Trương Hoa đến, bắt nó viết tờ thoái hôn đưa cho bà Già Họ Vương ước đây ông của Trương Hoa là người coi chạy cho nhà vua Ng ngườii ông chết đi bố Trương Hoa lại làm việc ấy vì bố Trương Hoa chơi thân với người chồng trước của bà xà họ vu nên ông ta đã hứa gả xỉ hai cho Trương Hoa từ lúc ở trong bụng mẹ. Không ngờ về sau nhà Trương Hoa bị kiện cửa nhà xa sốt ăn mặc không đổ thì còn lính gì mà cưới vợ nữa. Sau bà bà họ vu lại đi lấy chồng khác, Thành ra mười mấy năm dòng, hai đêm im bạch không có tin tức đi lại. Này thấy người nhà phủ xà gọi đến bắt phải thoái hôn với sĩ hai. Trường Hòa tuy không bằng lòng nhưng sợ y thế giả chân nên đành phải viết giấy thoái hôn. Bà và họ vô cho hắn 20 mi lạng bạc, thế là xong việc. sản liễn thấy công việc thu xếp đâu vào đấy, liền chọn ngày, mỏng 3 là ngày hoàng đạo, đón sĩ hai về. Chính là bởi tại cùng cánh tham sắc dục gây nên liền gốc nổi gươm đau. Thời thứ 65, giảm điễn vụn trộn cưới tỷ 2, tỷ 3 khuyết lòng lấy trả lĩa. Giảng điễn giảng thân và giảng sung bàn tịnh mọi việc xong xuôi, đến ngày bổng khai cho mời bà giảng Phu cùng xỉ ba vào ở nhà mới. Bà già họ phương nhìn một lượt, tuy không được như ý lời giảng sung nói, nhưng thấy mọi thứ đầy đủ cả, hai mẹ con đều lấy làm bằng lòng. Hai vợ chồng vào nghỉ rất là vồn vã đồng nhiệt, luôn miệng gọi bà già họ phương là mẹ hoặc cụ. Gọi chị ba là tỷ ba hoặc xỉ. Càng năm sáng hôm sau, một cỗ kiện đưa tỷ hai đến. Hương nén, ngựa giấy, màn cùng cơm rượu đã sắp đủ cả. Một lúc sau, mặc quần áo thường, ngồi kiệu nhỏ đến. Lễ khởi đất đốt hương giấy. Bà Tả Vương thấy tỷ hai ăn mặc toàn mới, không như lúc còn ở nhà nên rất đắc ý. Hai người dắt nhau vào động phòng. Đêm ấy, giản cùng Trụ Hai, phụ đoan nghiêm ngự, âm ánh càng kề, không thể cảnh xa hết được. Giản điển càng càng, hư, càng ngắm càng mến, không biết làm cách gì để chiều chuộng dì Hai cho phải. Hắn chuyển cho bọn bảo không được dùng tiếng 2, 3 gì cả, cứ gọi thẳng dì Hai là mẹ. Ngay hắn cũng gọi là mẹ và cả phăng phủ thư đi. Có khi về nhà, hắn cứ nói là sang bên phủ Đông có việc. Phẩm thư biết hắn thân với chân, chẳng có việc gì bàn bạc nên cũng không ngờ vực. Trong nhà tuy nhiều người nhưng chẳng ai để ý đến việc ấy. Ngay những kẻ nhàn rỗi hay tò mò việc cũng đều tiểu tín muốn nhân đó luồn lọt kiếm trách, còn ai nói khắp ngoài nữa. Giả liễn rất cảm ơn giả chân, mỗi tháng hắn bỏ ra 15 ngạc bạc để chi dùng hàng ngày. Thì giả liễn không đến, thì ba mẹ con họ phu cùng ăn một nơi. Thì giả liễn đến, thì hai vợ chồng hắn ăn với nhau, mẹ con bà giả Phu về phòng ăn riêng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnam.esecrinyanh.cn. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.